Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bị làm sao vậy? Vẫn còn say à? Lâm đưa mắt nhìn vợ, gã chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại. Còn đâu rồi em? Thằng tí hả? Dùng đưa tay chỉ sang giăn phòng kế. Đã đang nằm chơi ở trong đó. Lúc này em kéo nó vào trong nôi, mà mấy món quà mà người ta tặng cho nó ngày hôm qua. Thằng bé có vẻ là mê đồ chơi lắm. Mới có mấy ngày tuổi mà cứ đưa tay đòi cầm nắm mà thôi. Em cũng không dám để gần, cứ cho nó nhìn trước đã. Lâm gật gù, gã quay sang nhìn Dung, nằm một nụ cười thương mến. Vợ quanh anh giỏi quá, sinh cho anh một thằng con trai. Anh thật là có phúc phần lắm mới cưới được em làm vợ. Bất ngờ được khen làm cho Dung có chút nở mũi. Cô đưa tay vỗ vào vai của chồng một cái. Anh này, nay anh học ở đâu cái tính nịnh đầm thế hả? Cứ dèo miệng thế này rồi ăn quen. ra đừng dèo miệng với gái thì coi chừng đó. Lâm phì cười. Làm gì có chuyện đó, anh chỉ có một mình em mà thôi. Câu trò chuyện có hai vợ chồng Lâm bị cắt ngang bởi tiếng khóc bên trong giàn phòng. Là tiếng khóc của thằng cu tí, cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong. Thằng bé đang nằm ở trong nôi, xung quanh là một đống đồ chơi được tặng tiệc ngày hôm qua. Nào là xe cổ, siêu nhân mô hình và mấy cháy bóng. Dùng nhành tay ấm con lên rồi rỗ, thằng bé không đi vệ sinh cũng không có vẻ gì là đói. Vì vừa mới được cho bố lúc nãy, nên chắc chỉ có khóc quấy mà thôi. Lâm lúc này đào mắt nhìn hết đống đồ chơi ở trên bàn gã thẩm nhổ. Đúng là thời buổi này đủ loại đồ chơi, chứ như hồi mình còn bé làm gì có được mấy thứ này. Mà chắc cũng là vì nhà mình nghèo mà thôi. Giờ thì khác rồi, mình đã có đủ mọi thứ để lo cho con trai, nó sẽ được những thứ tốt nhất. Lâm lết nhìn qua một lượt rồi dừng lại trước một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu. Sở dĩ nó thu hút được sự chú ý của gã Bởi trong chiếc xe này khá là cũ Và mấy vết sơn màu trên chiếc xe đều có phần bị mờ đi trông thấy Lâm cầm nó lên chầm chút quan sát Cái này... Gát Lâm bầm nhú mày và suy nghĩ Bởi Lâm trông thấy món đồ chơi này khá quen thuộc Hãy như chồng trí nhớ của gã đã thấy nó ở đâu Nhưng rồi tiếng khóc của thằng cu tí làm cho Lâm đặt chiếc xe đồ chơi xuống Gã quay sang rồi hỏi vợ, sao mà nó khóc dữ vậy hả, em không dỗ được hả, đưa anh xem. Dùng lắc đầu ngao ngán, đây anh xem thử đi em hết cách rồi, hay là nó đói, không em vừa cho nó bú mà. Lâm nhú mày nhìn thằng bé, nó càng lúc càng khóc to hơn, lúc này bà Tư cũng đi chợ về nghe tiếng cháu trai khóc, bà suốt ruột lắm. Hai đứa đưa thằng tí đi viện khám xem có cái chuyện gì. Nghe lời của bà Tư hai vợ chồng Lâm nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện. Sau hơn 2 giờ với đủ các bước kiểm tra thì một vị bác sĩ bước ra cất tiếng gọi. Ai là người nhà của cháu bé vừa chuyển vào đây? À là tôi à? Lâm và vợ cùng đồng loạt đứng dậy. Cả hai bắt đầu lo lắng khi nét mặt của vị bác sĩ kia không mấy tươi tỉnh. Lâm liền hỏi ngay. Theo bác sĩ là con tôi nó bị làm sao vậy ạ Vị bác sĩ chỉ về phía cuối phòng rồi nói. 12 người theo tôi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Trên đường đi Lâm Liên Tụng đưa mắt nhìn vợ, cả hai lo lắng lắm bởi cái thái độ và cách nói chuyện của ông bác sĩ này có phần gì đó không được khả quan cho lắm. Vô tịch trong phòng khám sau khi yên vị ở trên ghế thì bác sĩ bắt đầu nói. Đây là kết quả chụp chiếu sơ qua của bé. Vừa nói ông vừa đưa một sấp ảnh chụp X quang cho vợ chồng của Lâm xem, tất nhiên là họ chẳng hiểu gì. Có chút sốt ruột Lâm mới hỏi thẳng Thế cuối cùng là con trai tôi bị gì? Sao cứ úp úp mở mở như vậy? Ông định vòi tiền à? Dung thích chồng của mình có chút nóng này Thì liền căn lại cô thì thầm Anh bình tĩnh đi Vì bác sĩ lắc đầu từ tốn nói Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của vợ chồng anh Tình hình của bé vẫn đang trong quá trình theo dõi Chúng tôi chưa dám kết luận điều gì cả Nhưng nếu dựa vào những triệu chứng và kết quả chụp phim này Thì rất có khả năng bé đã bị tổn thương cột sống. Cái gì? Lâm liền thốt lên đầy kinh ngạc, tổn thương cột sống. Một cụm từ có thể nói là hết sức nghiêm trọng với một đứa trẻ sư sinh như cô tí. Vị bác sĩ tiếp tục nói. Không biết ở nhà là bé có bị ngã ở đâu không ạ? Không hề đâu. Dùng lắc đầu phủ nhận. Chúng tôi chăm sóc rất kỹ rồi, suốt ngày thằng bé chỉ nằm trong nôi mà thôi. Hơn nữa nó nhỏ như vậy cho nên làm sao có thể tự đi rồi ngã. Ánh mắt của vị bác sĩ nheo lại, ông lắc đầu. Thế thì lạ thật đó. Theo như kết quả chụp phim thì từ giết ngực cho đến bụng của thằng bé là đoạn mà cuộc sống bị tổn thương nhiều nhất. Nếu không phải là do ngã ở nhà thì chắc là nó bị Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net